Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1111-1115 Áp trục bảo vật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Hai người yên lặng mà thảo luận Đấu giá hội lại tiếp tục tiếp hành Ngày hôm nay đáng nhớ Một kiện bảo vật cuối cùng là thứ quan trọng Nhất Mỗi lão quái vật ở đây đều lộ ra vẻ Chờ mong dù sao đây là dao Dịch Nhiều lần ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng phải xấu hổ, trường. Xanh đan là vật nghịch thiên như vậy cũng hiện thế thì một kiện cuối. Cùng là cái gì mọi người chờ mong. Bạch tuyết trên mặt thản nhiên cười vỗ vỗ tay, một thị nữ nhẹ nhàng. Bước lên chậm rãi đi đến rồi quỳ xuống đất đem mâm trong tay dơ lên. Cao, chúng lão quái đều ngừng thở. Ngay cả tổ thông hòa thượng như yên. Tiên tử cùng cổ đầu lão tổ là ba cao thủ ly hợp kỳ cũng lộ ra vẻ hứng. Thú thân phận bọn họ mặc dù được tôn sùng vô cùng nhưng mà trong ngày thường thì cũng tồn tại uy hiếp cũng không quan tâm sự vụ cho. Nên trên đấu giá hội đến tột cùng là gặp phải gì thì cũng không rõ. Giang lắm. Bạch tuyết tay khẻ nâng lên đem vải hồng bỏ ra một hộp ngọc hình. Vung dài rộng một thước xuất hiện trước mắt. Ma ngoài hộp được sán phù triển cấm chế hai màu bạc vàng, linh quang. Ngoài mặt tựa ẩm tựa hiện. Vừa nhìn thì biết là vật bất phàm. Phong linh phù. Con ngươi lâm hiên hơi co lại trên mặt lộ vẻ nghi hoạt. Ngoài hắn thì. Những lão quái vật ở đây không ai không phải là người có kiến thức Rộng rãi. Tiếng kinh hô liên tiếp xuất hiện, rất nhiều người đều nhận. Ra đại danh đỉnh đỉnh của phù triện. Đây chính là thiên giai linh phù, là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu. Dùng để giam cầm bảo vật gì, bất luận nhân yêu lưỡng tục thì mỏi lão. Quái vật mặt đều có vẻ cuồng nhiệt lên. Bạch tuyết một chữ cũng chưa nói. Hào khí bây giờ đã hoàn toàn được. Điều động. Trên mặt nữ nhân này toát ra vẻ hài lòng, vươn tay ra cầm lấy hộp ngọc. Hình vuông đó, theo sau tay kia là ngón trỏ cùng ngón cây nhẹ mở ra, liên quang chớp Động, pháp ấm liên tiếp biến ảo, sau đó thần sắc ngưng trọng điểm về. Phía trước một cái, một đảo bảo quang bắn ra, phong linh phù không gió tự cháy nhưng lại. Chưa hóa thành bụi khói mà vượt gì xuất hiện trong lòng bàn tay của bạch tuyết. Thiên giai linh phủ đương nhiên là không phải để dùng một lần. Dù là quang mang ảm đảm đi rất nhiều nhưng bất quá linh khí bên trong vẫn. Như trước kia còn có thể sử dụng lại. Bạch tuyết giữ hộp ngọc lại phun ra một ngụm tinh khí tới nắp hộp. Thình Thịch Nắp hộp mở ra. Linh quang từ bên trong bắn ra chói mắt. Vật đó ước chừng cỡ quả trứng gà cực kỳ mỹ lệ, linh quang bảy màu. Không ngừng biến ảo, một cổ uy áp vượt gì phóng thích ra, ngay cả ba. Lão quái ly hợp kỳ cũng phải chừng lớn mắt nhìn, những người còn lại. Cũng ngừng nghị luận. Qua vài lần công phu, linh quang từ từ nhạt đi, tại bên trong là một. Điểm đen theo sau là hắc khí nhanh chóng khuyết tán ra đem vật cỡ. Quả trứng gà bao lấy một tiếng trầm thấp gầm rú từ bên trong chuyển ra. Tiếp đó là tiếng rượu khóc thê lương. Đây là cây gì? Lấy tu vi thần thông của lâm hiên thì sau khi nghe được tiếng giống to. Xe gió đó thì tâm thần chút nữa cũng chủ được. Những người khác tham. Gia đấu giá hội thì càng không phải nói đến đều là lão quái vật Nguyên Anh Trung Kỳ sắc mặt đám người này cũng thì trang bịch đầu ấp Choáng váng và hoa mắt Đương nhiên thất thần chỉ là trong nháy mắt Lâm Hiên hít thở bên Trong cơ thể thì vận chuyển pháp quyết một lượt Đã làm tất cả những Cách không khỏi biến mất hết Những người còn lại cũng không sai biệt lắm Sau lúc kinh ngạc thì tất Cả đều cuồng nhiệt, bọn họ đều đem thần thức toàn lực phóng xuất ra. Nhưng lại dễ dàng bị hắc vụ làm bắn ngược trở về, đến tổt cùng thì đây là bảo vật gì? Đối với những phản ứng như vậy thì bạch tuyết cực kỳ hài lòng. Trong miệng thì thảo phun ra chú ngữ, lần nữa đánh ra vài đảo pháp ấm, hắc. Mang tựa ẩn tựa hiện theo sau đều dù gì biến mất không thấy đâu, rốt. Cuộc hình dáng bảo vật cũng hiện ra. Hình quả trứng đen như mực, lớn nhỏ cùng trứng gà không sai biệt lắm. Hóa ra là trứng thú. Từ biểu hiện xem ra thì không có gì kỳ lạ, nhưng dị tưởng mới vừa rồi. Vẫn còn ở trong đầu, đương nhiên không có bất cứ lão quái vật nào lộ. Ra ánh khinh thị chỉ lặng lặng chờ bạch tuyết giải thích. Bảo vật này trải qua trưởng lão của Bồn Thành Giám Đình đây chính là Một quả trứng thú có từ thời thượng cổ truyền thừa tới nơi bởi vì Nguyên do đặc thù nên vẫn ngủ say Bạch Tuyết trầm rãi mở miệng Cổ thú trứng chẳng lẽ lại là một chủng loài yêu tột bạch đảo hữu có Thể nói rõ thêm được nữa không u v k q q m Yêu cầu này hợp tình hợp lý nên bạch tuyết hiển nhiên không cự. Tuyệt chứng này không phải là của yêu tộc bình thường mà là cửa anh. Lời còn chưa dứt phía dưới ầm ầm nổi lên tiếng động kinh hồ. Cái gì cậu anh ta không có nghe lầm chứ? Thật khoác lát chuyện này tuyệt không có khả năng. Tại nhân giới này như thế nào có thể xuất hiện chứng cửa anh? Các tu sĩ gì tai thì thầm đều tỏ vẻ nghi vấn, mặc dù năm tháng dài. Răng rạc, trưởng lão hội hiên viên thành giám đỉnh chưa bao giờ phạm. Sai lầm nhưng bọn họ tuyệt không tin. Bởi vì chuyện này rất thái quá. Trong yêu tục bình thường thì không thể có cỡ anh, mà tại âm ti giới. Nổi tiếng là đại yêu thú, thực lực mạnh vượt xa sự tưởng tượng của. Nhân giới còn nghe nói là cùng Linh giới chân Long và Linh Phượng gặp. Nhau cũng không ấy kìa mà có thể đấu ngang ngửa kẻ tám lạng người nửa. Cân, trong truyền thuyết cửu anh chính là Thủy Hỏa Chi Quái. Ngoài tiếng, khóc sống trẻ con ra thì có thể phun nước phun lùa. Nhưng ngàn vạn, lần không nên để tiếng kêu đó mê hoặc vì đó là ảng thuật cực kỳ lợi hại. Công kích trực tiếp vào thần thức. Có thể câu hồn đoạt phách. Đối mặt. Với nghi ngờ của mọi người, bạch tuyết mặt thản nhiên mang ý cười. Phản phất như biết trước phản ứng như vậy. Nàng đã sớm dự đoán trước. Mọi việc sẽ thấy, môi anh đào hé mở, âm thanh dễ nghe lại tản ra khắp. Đại điện. Chư vị đảo hữu không cần kinh nghi, hiên viên đấu giá hội chư từng. Bán đồ giả đương nhiên không phải là cỡ anh chi chứng mà chỉ là một. Phân thần sau khi bị thương nặng, hóa thành chứng thú mà thôi. Lời này vừa nói ra, chúng lão quái thở ra một trận. Thì ra là thế. Nếu là phân hồn thì lại có nhiều có khả năng. Dù sao ở thời thượng cổ, bất luận tu sĩ linh giới hay âm ti giới đều. Là tồn tại mạnh mẽ cũng thường phá toái hư không đi tới nhân giới. Phân hồn cửu anh bị thương nặng, sau này không thể trở về, không thể. Làm gì khác hơn là hóa thành trạng thái sinh tồn mới để có lợi nhất. Cho việc khôi phục thương thế. Không biết vì sao mà vẫn ngủ say không. tình cho đến bây giờ. Đây là cửu anh phân hồn chi chứng rất hư nhược nhưng bất quá thương. Thế đã hoàn toàn tốt lên, có thể sẽ nở sớm cho nên mới dùng phong linh. Phù cấm chế. Nếu vị đảo hữu nào mua thì hãy tích huyết nhận chủ chỗ. Tốt thì không cần tiểu mũi nói nhiều, ha ha. Âm thanh bạch tuyết nói vang khắp bốn phía đã làm hô hấp dần dần tăng. Thêm, mặc dù chỉ là phân hồn, nhưng bản thể cỡ anh có thể so sánh. Được với long linh phượng tồn tại. Một khi lớn lên thì thực lực tuyệt, không yếu hơn lão quái ly hợp ký ý nghĩa vật ấy, mọi người trong lòng, đều rõ ràng. Đương nhiên cũng không phải mỗi một tu sĩ đều lạc mất đôi mắt, nhiều. Lão quái vật như vậy chung quy không thiếu tâm tư. Chứng cầu anh, vật, như vậy đáng nhẽ là phải được coi trọng chứ, nhưng mà tại sao lại... Không để lại tự dùng chứ theo lý mà nói bảo vật như vậy cũng không. Phải là tinh thạch có thể đổi được. Mơ hồ bọn họ tự cảm nhận được một loại âm mưu nào đó. Bất luận là có loại tâm tư gì đi nữa. Phiên đấu giá hội cuối cùng này. Cũng bắt đầu. Lời nói của bạch tuyết truyền vào tai vật ấy giá ba. Ngàn vạn tinh thạch. Từng tiếng hít thở chuyện vào tay biết việc này không phải chuyện đùa. Nhưng 3.000 vạn tinh thạch đã làm cho không ít lão quái vật phải. Nghe thấy đều thối lui. Không phải không muốn mà là giá cả rất thái quá. Có thể đoán trước rằng nhất định ở lúc cuối cùng này thì một số thí. Lực lớn mạnh mẽ cùng các môn phái tranh đoạt nếu một người muốn đạt được chứng này thì cơ hồ không có khả năng nào. Mười phần có sẽ trở Thành linh thú truyền thừa của một tôn môn Chuyện gì xảy ra đến tột cùng tên hốn đàn nào đem vật ấy đến đấu Giá, mặc dù chỉ là phân hồn nhưng hắn chẳng lẽ không rõ ràng đó là cổ Anh ở thời thượng cổ sao sủng vật của người kia đắt làm cho cổ đầu Lão tổ vừa sợ vừa giận Việc này ta cũng không biết bất quá có thể qua mặt trường lão hội Làm việc này thì ngoại trừ vạn giao cốc các ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có. Lão quái vật vọng đỉnh lâu. Tội thông hòa thượng nhếu mày, chầm rãi. Mở miệng. Không sai, loại khả năng này có thể chỉ do hai lão bất tử hậu kỳ đó. Nhưng vạn giao vương hắn thì ta biết rõ ràng, cứ 100 năm là hắn. Bế quan đóng cửa tuyệt sẽ không ra, cho nên chuyện này cùng yêu tục. Không quan hệ khẳng định là vọng đình lâu. Hắn thật sự là điên khùng. Lúc đầu tại âm ti giới đã nổi giận cùng với sứ giả tiên giới đồng thủ. Tuy nói cuối cùng nào đã náo loạn thành cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà nghe mấy vị tiên đó cũng không chiếm được chỗ nào tốt hơn nữa một. Chết hai bị thương còn vì chết kia. Đừng nói nữa. Tổ thông hỏa thương vừa sợ vừa giận đã đem lời chưa Nói mà chặn lại chuyện này dính sáng đến bao nhiêu người thì ngươi. Chẳng lẽ không rõ ràng. Ngươi muốn dẫn đến một giới của chúng ta tràn Ngập tai tương sao. Hừ, cửu đầu lão tổ vẻ mặt không cho là đúng ta bất quá chỉ nói một. Chút, mấy vị trên thượng giới dù là thần thông lớn hơn nữa thì chẳng. Lẽ có thể đem chuyện chúng ta nói với nhau mà nghe được vào tai sao? Vọng đình lâu như thế nào làm ra việc cổ quái này đến lúc đó nhân tục? Các ngươi sẽ gặp xui xẻo thôi. Yêu tục chúng ta cũng không muốn dính. Dáng vào. Tốt lắm, bây giờ có oán giận cũng chả làm được gì, sự tình này hiện. nhiên ta phải tìm vọng đình lâu hắn thương thảo một phen, việc cấp. Bách giờ là không thể để cho cửa anh rơi vào trong tay kẻ nào cả. Vật. ấy nếu như có thể nở ra thì chúng ta sớm đã dùng rồi. Vì âm ti giới. Kia tuy là lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng mà linh sủng cửa anh. Về tới âm ti giới. Nếu nở ra thì. Thần sắc tụ thông ngưng trọng. Ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Nhưng tiếc là không được hơi dậy. Lên sự hoài nghi. Việc này không thể tự mình can thiệp nhưng ngươi và Ta liên thủ thì còn sợ không có chứng cỡ anh sao cỡ đầu lão tổ tự Tin nói ra Bên kia như yên tiên tử nhìn trên mâm đấu giá đồng giảng âm tình bất Đỉnh vọng đỉnh lâu ngươi đến tổ cùng đang nghĩ gì Mà trong đại điện không một ai chú ý đến người ngồi trong góc xa Ngồi đó là một gã bạch bào tu sĩ cùng một danh cũng biểu mỹ phụ nhìn. Trứng thú màu đen. Trong mắt hai người tràn đầy kích động và cuồng. Nhiệt cùng với người chung quanh không khác gì nhưng lúc này hay. Người lại rất nhanh truyền âm. Đại ca, đây là thánh thú trứng. Năm đó những tên ra hỏa hỗn trứng. Của bảy phái đá từ tôn môn chúng ta trộm mất trời vẫn còn thương. Xót. Chúng ta hôm nay rốt cuộc cũng gặp lại được. Cung trang Mỹ Phụ. Nhẽ vớ ngực, nước mắt tại hốt mắt chảy ra có đoạt lại hay không? Không nói đến trong tay chúng ta căn bản không có đủ lượng lớn tinh. Thạch đó, cho dù có thì cũng không thể đả thảo kinh xà, lão tổ phái. Chúng ta lẻn vào hiên viên thành còn có nhiệm vụ khác đấu giá hồi hôm. Này cũng là tìm hiểu đồng tính sự tình. Nếu như làm bữa thì có khả. Năng làm hỏng đại ý của lão tổ. Bạch Bảo năm tử lắc đầu, thần sắc hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn thánh thú trứng rơi vào tay người khác. Cung trang mỹ phụ có chút không cam lòng mở miệng. Thất muội thật là hồ đồ, Hết thay đại sự là quan trọng, huống chi la. Giả ta là hậu dụ của Thiên Sát Minh Vương đối với chủ nhân Cửu Anh Thì nghiêm khắc mà nói cũng không có quan hệ, huống chi dính vào sẽ rất phức tạp. Đại ca, ngươi nói vì kia làm sao vậy, nàng không phải cùng tổ tiên. Chúng ta giống nhau đều là âm ti lục vương sao. Hừ, há chỉ là lục vương, năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm, luận về. Thực lực đã có thể so với chân tiên nhưng bởi vì có nguyên do đặc thủ. Cho nên không thể phi thăng. Nên mới ở lại âm ti giới bất quá sau lại. Nghe nói. Đại ca, phía sau thế nào cung trang Mỹ phụ tò mò hỏi. Bây giờ cũng không phải lúc thảo luận cách này. huống chi cụ thể ta. Cũng không rõ ràng lắm. Năm đó thiên châu tổng đàn bảy đại thế lực lớn. Vây công, một số ít tổ tiên cũng trốn được. Rất nhiều điển tịch cũng Thất lạc. Xóm lại vị kia rất là giỏi nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Nhiều lắm cho nên chứng cỡ anh không tranh đoạt cũng được. U -qu -qu -qu Nói cho cùng thì mặc dù Hồng Y Mỹ Phụ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Mà chàng tranh đoạt kịch liệt cũng đã bắt đầu. Dù sao năm đó có một ít bí ẩn không chỉ có liên lụy đến linh giới. Cùng âm ti giới đại chiến thậm chí còn có chân tiên giới cũng tham. Dạ, sau đó lại có tin tức. Nhưng tất cả đều bị che giấu đi, la ra. Bởi vì có huyết mạch thiên sát minh vương cho nên mới mơ hồ biết một ít. Đoạn ghi chép đứt khoáng tại điển tịt gia tục có ghi lại loại đồ vật. Này khi đó trong tay bảy đại thế lực nhưng cũng chỉ có cao thủ ly hợp. Kỳ mới có thể chạm vào được một ít. Nhưng sao không biết thế nào mà. Yêu tộc cũng dính dáng vào. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường căn bản không biết sự tình cho nên. Bọn họ không biết ý nghĩa của chứng thú chỉ là thèm thuồng thần thông. Pháp lực. Tất cả đều điên cuồng tham dự vào. Để giá 3.000 vạn tinh thạch tuyệt đối với một người thì con số này. Là lớn nhưng bất quá bảy đại thế lực cùng yêu tộc thế lực không cách. Biệt nhau lắm, coi như là tại các châu phủ ở bên trong nhất lưu môn. Phái đã trải qua nhiều năm tích lũy thì cũng có thể mang ra được. Nhiều kẻ hít thở không nổi trong bầu không khí này, giá cả cứ liên. Tiếp tăng lên 3.100 vạn, 3.200 vạn, 5.000 vạn. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, giá cả cơ hội ngày càng cao. Những lão quái vật xung quanh không ngừng cuốn quyết kinh hô. Lâm Hiên. Cũng kinh ngạc chừng mắt. Người có tiền quả nhiên cũng không cách nào. So sánh được với môn phái. Cho dù mình không màng đến truy sát lệnh. Nhưng tán ra bại sản tranh đoạt cũng không thắng những đại môn phái. Này. Bình tâm mà nói thì Lâm Hiên rất muốn lưu ở chỗ này xem cuộc đấu giá. Kinh thiên này cuối cùng ai sẽ được nhưng thật sự lại không có vận. Khí tò mò như thế cũng không thể bằng sự an toàn của cách mạng nhỏ. Mình so sánh được. Lâm Hiên quay đầu thoáng nhìn qua một vị yêu tục ở xa xa ngay lúc này. Huyết sao đan không có nhưng dù sao cũng đã có đầu mối. Sau đó thì lại nghĩ biện pháp. Việc cấp bách giờ là phải thoát thân. Tiểu muội Chuẩn mì tốt chưa? Lâm Hiên môi khẽ truyền âm đến. U. V. K. Quờ. Quờ. H. M. Hạ hầu lan gật đầu. Không chúc do dự mở miệng. Lát nữa chúng ta hội họp tại cổng phía Bắc Hiên Viên thành. động tác. Phải nhanh. Dù sao nói qua huyền khống chế thân thể trong một ngày chỉ. Có thể duy trì trong hai canh giờ Lâm Hiên suy tư nói như vậy. Theo. Hắn suy đoán tội thông lão chọc nọ cho dù muốn đồng thủ cũng sẽ không. Ở trong thành, dù sao cũng là trưởng lão vạn Phật Tông Đại Đức Cao Tăng. Nghĩ muốn, giết người đoạt bảo thì cũng phải bận tâm đến sự ảnh hưởng một chút. Cho nên khẳng định sẽ chọn một nơi hoang vắng không có bóng người. Lâm Hiên không có lựa chọn cùng Hạ Hầu Lan cùng nhau rời đi, sẽ làm. Đối phương đem thực lực chính mình phỏng đoán sai. Khi đến cửa phía. Bắt đối mặt với lão quái vật ly hợp kỳ. Đấu lực không lại thì sẽ đấu. Trí. Cùng hạ hậu lan thương lượng vài câu xong thần sắc lâm hiên thông. Song từ đại điện đi ra. Đã thu hút nhiều sự chú ý. Giờ lại có người ngay lúc này rời đi. Nhất là lâm hiên mới từ miệng hổ đoạt thức ăn. Chính từ tay tội thông. Đem hạ cô Thảo cướp đi. Ý. So với hắn. Hạ hầu Lan cũng đứng dậy từ bên kia đi ra cũng đưa tới một. Ít sự chú ý theo sao không chút gần sóng. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỗ nào cũng có. huống chi nữ nhân này cũng không mua thứ gì. Mọi. Người hiển nhiên sẽ không chú ý. Bị ánh mắt không chút hào ý đào qua trên người. Lâm Hiên lại coi như. Không thấy. Nghĩ muốn giết người đoạt bảo thì bọn người còn chưa đủ tư. Cách hắn chỉ kiêng kị một người. Đó là lão tặc ngốc tuổi thông bất. Quá từ đầu tới cuối lâm hiên cũng không quay đầu lại. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, cả người lâm hiên nổi lên thanh mang. Bên trong thành cũng không có cấm chế cấm không bất quá khi tiến vào. Chủ thành hiên viên thành, lâm hiên nhất thời cảm giác một cổ lực mạnh. Từ trên trời ráng xuống, cấm chế cấm không này chỉ đủ để giam cầm tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Bình thường bất quá lâm hiên có thực lực vượt xa tu sĩ cung cấp, hít Một hơi cả người linh quanh nhất khởi tiếng nổ bùm bùm chuyện vài. Tai trực tiếp đem cấm chế vô hình phá đi thanh mang không giảm tạo. Nên một đuôi lửa trên bầu trời. Nhất thời nhiều tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, ngoại trừ chấp pháp Sự có pháp khí đặc thù, có thể không sợ hãi cấm chế thì có thực lực để Phi hành chỉ có đại tu sĩ Trời ạ, vị này mới chỉ tiền bối trung kỳ, như thế nào có thể thoát Khỏi cấm chế Không có khả năng ta cũng là người tu tiên trung kỳ, nhưng tại sao Lại không thể bay được Các giảng thanh âm truyền vào tai còn có nguyên anh trung kỳ không? Giam gia đấu giá hội cũng muốn làm theo kết quả vừa mới vận khí bay. Lên đã bị một cổ lực lượng đè xuống. Vì vậy Lâm Hiên càng nhận được nhiều ánh mắt kinh ngạc bội phục. Nghiêm khắc mà nói thì hành vi hắn đã vi phạm vào quy của đấu giá hội. Nhưng tu tiên giới là mạnh được yếu thua. Hắn bất quá chỉ bay một. Lại không có tạo nên chuyện hỗn loạn gì chấp pháp sự không tên. Nào là không có mắt, ai lại đi ngăn cản một người mà thực lực có thể. So với đại tu sĩ. Mà bên kia, hạ hậu lan cũng từ xa rời đi đồng giảng kinh hô. Hiên viên thành diện tích rộng lớn, bất quá lâm hiên lại toàn lực phi. Hành nên hiển nhiên rất nhanh đã tới cổng phía bắc, hắn đồn quang chậm. Lại đem thần thức phóng ra Rất nhanh âm thanh một cô gái tiến nhập Vào trong não Không sai quả nhiên không hổ là người tu tiên linh giới Cũng là Nguyên anh trung kỳ độn thuật so với chính mình còn nhanh hơn một ít Cờ Sau khi cùng hạ hầu lan hội hợp Hai người vẫn chưa dừng lại mà vẫn Như cũ cùng giúp đỡ nhau bay đi xa trốn thoát Mặc dù trước kia chưa từng hợp tác Nhưng hai người cũng không phải, người tu tiên bình thường tốc độ độn quang thì đừng nói đến tu sĩ. Cùng cấp, dù là người tu tiên hậu kỳ thì cũng muốn thua kém một ít. Một hơi độn ra hơn ngàn dặm, nhưng lại vẫn chưa có tung tích địch. Nhân, Lâm Hiên âm thầm lấy làm kỳ quái, chẳng lẽ lão trọng nọ có ý định buông tha mình? Không có đạo lý nào. Lão tặc ngốc vạn Phật tôn trừng mắt nhìn mình Thì phải báo thù chứ Lại càng không nói mình vừa ở đấu giá hội đoạt Đi hạ cô thảo của hắn Trong lòng kinh nghi Nhưng bất quá lâm hiên ngược lại độn quang nhanh Hơn mặc kệ đối phương có ý định như thế nào Tận lực trốn xa một chút Hiển nhiên đối với mình lại càng an toàn Cùng lúc đó đấu giá hội như trước vẫn tiến hành đấu giá, mặc dù chỉ là phân hồn cỡ anh nhưng đối với các đại thế lực thì vẫn như trước có. Sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng, hôm nay đấu giá thì giá cả đã tăng gần 100 triệu. Từ khi thiên vân giao dịch hội khai mở từ thời thượng cổ đến nay chưa, từng có kiện bảo vật nào có giá trên trời như thế này. Bất quá hai lão quái vật ly hợp kỳ vẫn như trước thần nhàn khí định. Chứng cậu anh này, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. cửu đầu đảo hữu, lão nạp có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì đôi mắt của yêu thú quay qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tạm thời ở đây chủ trì, lão nạp có chút chuyện riêng nên muốn rời đi. Bởi vì hạ cô thảo của tiểu tử nò. Không sai trên mặt tụi thông toát vẻ giữ tờn cười lấy thần thông. Của đảo hữu hẳn là cũng nhìn thấu được ngụy trang của hắn tiểu tử. Này không chỉ mới vừa làm mất mặt mũi ta, lại còn làm bị thương không? Huyễn sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê. Hừ, ta đương nhiên biết người này chính là mục tiêu ghi trên truy sát. Lệnh, nhưng cái mặt nạ vừa rồi ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Ngươi nói là mộng như yên cho hắn. Đại sư quả nhiên đã nhìn ra, mộng như yên cùng tiểu tử nó có quan hệ. Không đơn giản, người nếu giết hắn không sợ mộng như yên tới nhà kiếm. Sao cửa đầu lão tổ cười cười, không chút hào ý nói. Hừ, mộng như yên ngang ngược kiêu ngạo, lão nạp trước lấy đại cục làm. Trọng đã chịu đựng, không thể nào sợ nữ nhân này cho dù giết lâm tiểu. Tử! Thì mộng như yên có thể làm khó dễ ta sao? Bất quá đảo hữu nói. Không sai, nếu như nữ tử này nhúc tay vào, nghĩ muốn giết tiểu tử này. Cũng cần tốn một chút công phu, nhờ cửu đầu đảo hữu trong chốc lát đêm. Nàng giữ lại, làm cho ta có thời gian động thủ. An oán tu sĩ của các ngươi như vậy, bổn tỏa không muốn dính dáng Vào, cửu đầu lão tổ lắc đầu. Không cho là đúng mở miệng cửu đầu lời này của ngươi có thể đã rất không khách khí Ngươi là yêu tục tới cảnh giới này rồi thì còn quan tâm gì đến việc của thế Tục chứ ngươi và ta dù sao cũng có mấy trăm năm giao tình Tụ thông Hòa thượng bất mãn nói Lời tuy là như thế nhưng mộng như yến há có thể dễ trêu chọc ta Không muốn cùng với nữ nhân này kết thâm cửu cửu đầu lão tổ vấn như Trước không chịu đáp ứng Giao tình bất quá chỉ như mây bay Muốn Chính mình hỗ trợ trừ phi ngươi cho ta chỗ tốt Người tu tiên chính là Như vậy Nói hưu nói vượn Ta chỉ nhớ ngươi trì hoán mộng như yên một chút Cũng không phải là kêu ngươi cùng nàng động thủ Cũng được Lão quái Vật keo kiệt này Ngay cả một điểm nhỏ cũng không giúp, bất quá gần. Đây lão nạp cơ duyên xảo hợp, chiếm được vài quả phượng lê. Cái gì quả phượng lê thứ này đối với người tu tiên Phật Tông không? Có trợ giúp, nhưng đối với bồn tôn lại rất hữu dụng. Ngươi có mấy? Cái cửu đầu lão tổ ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không nhiều lắm, ngươi nếu giúp ta, ta nguyện ý đem hai quả cho. Ngươi, hai quả thì quá ít, mộng như yên khó đối phó nên ít nhất cũng phải ba quả mới được. Được, ba quả thì ba quả, nhưng ngươi ít nhất phải giúp ta giữ nàng. Lại khoảng một canh giờ, tụi thông suy tư một chút, rồi gật đầu đồng. Ý, một canh giờ, sao lại lâu như thế, tiểu tử ấy là một gã nguyên anh. Trung kỳ thì chỉ một giây là giết được ngay mà. Cậu đầu lão tổ nhú. Nhú mày khó hiểu nói. Hừ, ngươi biết gì tiểu tử nọ không phải là tu sĩ trung kỳ bình. Thường, nếu không há có thể đơn độc giết chết không huyến sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê. Thì sao nào, cho dù là nguyên anh hậu kỳ trong mắt ta bất quá cũng. Như con kiến hôi, mộng như yên năm đó lấy thực lực bản thân thì chỉ... Cần thời gian nửa chén trà nhỏ đã xếp chết tám gã hậu kỳ. Lão chọc. Ngốc cẩn thận thì không sai. Nhưng ngươi có phải hay không là quá nhát. Gan. Trên mặt cửa đầu lão tổ lộ vẻ châm chọc. A-di-đà-phật. Ngươi không cần để ý nhiều như vậy. Ta cho ngươi ba quả. Phượng Lê. Ngươi giúp ta ngăn chặn mộng như yên một canh giờ. Giao. Dịch công bằng. Dịch công bằng. Không nói nhiều nữa, đến tổt cùng ngươi có đồng ý hay? Không. Thấy tụi thông thẻn quá hóa sần cửa đầu lão tổ thu lại vẻ mặt tươi. Cười thật không biết lão ngốc chọc ngươi đến tổt cùng đang nghĩ gì. Được, cứ sao kèo như vậy đi. Một màn ở đấu giá hội, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, vừa đảo mắt đắc Qua thời gian một nén nhăn. Thanh âm hạ hầu lan truyền vào tai đại. Các. Vận khí chúng ta thật tốt, lão ra Hỏa tụi thông kia hẳn là sẽ không đuổi tới, giờ đã cách thiên viên thành không dưới ngàn dặm cho dù là tu sĩ ly hợp kỳ cũng không thể có thần thức cường đại và xa như. Vậy để có thể tìm ra tung tích chúng ta. Nói không sai, ta cảm giác cái này rất phiền dị, tụi thông hắn ta thấu. Sương cơ hội tốt như vậy lão có thể bỏ qua sao? Lâm Hiên có chút khó, hiểu nói, có trời mới biết có lẽ lão chọc ngốc nọ ga chuyện, không thể phân, thân được. Hả Hầu Lan còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên trắng bịch đồn quang, vừa chậm rồi ngừng lại. Tiểu muội làm sao vậy? Hả Hầu Lan không mở miệng mà quay đầu nhìn phía ngọn núi không xa. Tụi thông đại sư các hạ đã đến thì cần gì phải ẩm ẩm núp núp che giấu Nhanh hiện thân ra thì tốt hơn. Cái gì tụi thông đuổi theo Lâm Hiên đột nhiên biến sắc theo ánh. Mắt nàng mà nhìn lại. Cách hai người vài dắm có một tòa núi cao ngất. Chẳng lẽ tụi thông lại ẩm thân bên trong. Lâm Hiên đem thần thức phóng ra nhưng lại không thu được gì. Bất quá. Hắn không hoài nghi hạ hầu lan, nữ nhân này là người tu tiên tải linh. Giới thân phận cao quý, Hiển nhiên có chút thần thông cao thâm. Như thế nào đại sư còn không ra, chẳng lẽ còn muốn tiểu nữ đồng thủ? Hay là đường đường là tu sĩ ly hợp kỳ lại muốn đánh lén chúng ta sao? Hạ hậu lan lạnh lùng nói, mặc dù tính cách nàng ôn nhu hiền thục. Nhưng cũng phải xem đối phương là ai. Huống chi sau còn dung hợp với. trí nhớ linh giới. Mặc dù nàng không giống tân nguyệt ngang ngược kiêu Ngạo. Nhưng lời nói cũng sắc bén rất nhiều. A-di-đà Phật. Vị nữ thí. Chủ này thần thông bất phàm. Lão nạp dùng vô hình Phật ẩn. Nếu là tu. Sĩ cung cấp cũng không nhìn ra. Như thế nào ngay lúc đó lại biết là. Ta chỉ thấy ở ngọn núi nhỏ phía trước. Không gian vạn vẹo một trận, theo, sau là kim sắc linh quang hiện lên, một lão tăng thân mặc cả xa suốt. Hiện trước mặt, mặt vàng thân gầy trên mặt lại có một vết sẹo, không cần phải nói. Đúng là tuổi thông hòa thượng. Hạ hầu lan không có mở miệng, mày nhíu lại, nếu là tại linh giới, tu. Sĩ ly hợp kỳ nàng đâu để vào mắt, nhưng mà do phá toái hư không bị. Thiên địa pháp tắc khốn chủ chính mình đây bất qua cũng chỉ là nguyên. Anh Trung Kỳ hiện tại rất phiền toái. Cùng đối phương đồng thủ, nàng. Cũng không nắm chắc, nhưng lúc này đây cũng không còn đường lựa chọn. Nữ thí chủ không muốn trả lời ta cũng không có vấn đề gì, lão nạp. Cùng người không oán không cửu có thể tự nhiên rời đi. Hai tay tội, thông tạo thành chữ thập. Mặt hiện vẻ tử bi đương nhiên hắn nói như Vậy vì muốn phân gió địch nhân thôi Tu sĩ Nguyên Anh thì hắn cũng Không để vào mắt Cũng không biết vì sao mà đối mặt với nữ tử này Lòng hắn lại có cảm giác bất an Tụi thông cân nhắc rồi mới nói ra Đa tả ý tốt của đại sư tiểu nữ xin tâm lính Nhưng bất quá thì tiểu Nữ còn muốn lâm đại ca nhau rời đi Không được Vì sao cô nương Cần gì phải hỏi rõ Lâm đảo hữu vô lý xúc phạm Giết chết không huyến Sư dơ dơ quy quy Y E T Làm trưởng bối như ta sao có thể bỏ mặt Trên mặt tổ thông liền hiện sát khí Đã như vậy Tiểu nữ cũng không thể đi Lâm hiên là đại ca kết nghĩa Của ta Vô luận như thế nào ta cũng không bỏ hắn mà đi Trong mắt hạ, hầu Lan hiện vẻ kiên định, nhẹ nhàng bước lên cùng lâm hiên sóng vai. Đứng chung một chỗ. Cô nương rất nghĩa khí, bất quá ta lời ta nói là. Ý tốt, hai người tu tiên nguyên anh gì cùng lão nạp đối nghịch căn. Bạn là không thể chống lại. Tụ thông không giận mà là cười lạnh nói. Phải vậy không đại sư cho rằng mình rất rất giỏi, ly hợp kỳ là tu. Sĩ đứng đầu như vậy ta hỏi ngươi một câu đại sư có thể tưởng tượng. Phi thăng đến thượng giới sẽ ra sao chứ? tụ thông ngẩn ngơ chân mày cao lại cô nương nói lời này có ý tứ. Gì ta tu tiên trải qua gió tanh mưa máu chỉ vì trường xanh ai? Không nghĩ muốn phi thăng đến linh giới chứ? Nghĩ muốn là tốt rồi ngươi buông tha cho lâm đại ca ta đảm bảo. Ngươi sẽ trường sanh nếu là hắn bị thương cho dù ngươi có thể vượt Qua thiên kiếp phi thăng đến thượng giới cũng không trốn thoát kết cục hồn phi phách tán Hạ hầu lan nói tới đây trên mặt toát ra vài Phần ngạo khí dù sao nàng đã dung hợp với trí nhớ của tân nguyệt Tụi thông nghe được mặt đầy vẻ ngạc nhiên theo sau không nhìn được Cuồng tiếu cô gái nhỏ tưởng mình là ai vậy chân tiên hạ phàm hay là công chúa linh giới chuyển thí ở chỗ này thổi phồng lên là tưởng. Lừa gạt được Phật ra ta sao? Tiện tì không biết lượng sức mình nếu muốn chết thì ta sẽ đưa ngươi đến u minh địa phủ lời còn chưa dứt. Hắn vươn tay đến nhẹ nhàng điểm về phía trước. Tiểu muội nguy hiểm. Cả quá trình, Lâm Hiên vẫn không mở miệng mà chỉ ở bên cạnh nhìn hạ. Hầu Lan cùng đối phương giao thiệp, bất quá tiểu nha đầu sau khi nói. Ra thì Lâm Hiên chỉ biết là nguy rồi. Lúc đầu, chính mình tận mắt thấy Tân Nguyệt dùng thủ trạc thần bí nọ. Phá toái hư không chịu hoán linh khí dụ thể thức tình hồn phách ngủ. Say đắt lâu, cho nên đối với nàng thân phận tu sĩ linh giới xác thực. Không thể nghi ngờ, mà hòa thượng này lại chưa từng nhìn thấy sở dĩ đồng ý nói chuyện vì không muốn một bên hạ sát thủ hơn phân nửa là vì tân nguyệt phá ẩm. Nặc thuật của hắn làm cho lão cảm giác được nữ nhân này không phải chuyện đùa. Cái gì mà cam đoan phi thăng nếu không đi tới linh giới thì cũng hồn. Phi phách tán quả thật rất ly kỳ, một điểm kiên nhẫn cuối cùng của đối phương cũng mất đi. Vừa động thủ, sắc mặt lâm hiên đại biến, chỉ thấy hòa thượng nhẹ điểm. Một cái, nguyên bổn bầu trời đang trong xanh bóng tối sầm xuống. Từng, trận cuồng phong thổi qua thiên địa nguyên khí bốn phía đều bị dẫn, động. Tại bốn phía thân thể tụ thông thoáng cái xuất hiện nhiều quang. Điểm mỗi một cách ước chừng cỡ đầu ngón tay lớn nhỏ toàn bộ hiện ra. Màu vàng nhạt chứng minh người này sử dụng thiên địa nguyên khí lấy. Thổ thuộc tính làm chủ. Lúc này thân thể tu sĩ là vật điều khiển cũng không có giới hạn pháp. Lực trong cơ thể bọn họ thường dùng phương thức chiến đấu là điều. Động thiên địa nguyên khí công kích. Đương nhiên độ chuyển hoán cùng số lượng điều động cũng là do cảnh. Giới uy định còn có quan hệ trực tiếp đến pháp lực và công pháp tu luyện Càng là công pháp đứng đầu càng có thể từ bốn phía chuyển hóa Càng nhiều nguyên khí tinh thuần Đồng thời cũng chịu hạn chế của hoàn cảnh Ví dụ như nói mộng như yên Tu luyện chính là phiêu vân lạc tuyết quyết là công pháp thủy thuộc Tính tại nơi biển rồng hoạt chỗ hồ nước Mộng như yên thường có thể Xuất hết thực lực Mà tại nơi đầy đất cát, tu sĩ ly hợp kỳ muốn điều. Động thủy nguyên khí thì rõ ràng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên theo tu vi tăng lên thì loại ảnh hưởng này cũng từ từ. Giảm bớt, huống chi tu sĩ ly hợp kỳ đồng dạng cũng sẽ sử dụng phù toàn. Pháp bảo, sử dụng thiên địa nguyên khí thì dùng ít sức cách đáng sợ nhất của tu. Sĩ Ly Hợp Kỳ là nằm ở việc lính ngộ Pháp tắc. Giờ phút này Lâm Hiên có cảm giác như vậy thời gian phàng phất chậm. Lại chỉ thấy quan điểm nhanh chóng tụ hợp biến thành hơn trăm kim. Sắc đại thủ. Mỗi một cánh tay có bộ dáng dài đến bảy tám trường. Lâm Hiên không khỏi hít một ngụm lương ký, dạng thần thông biến hóa. Như vậy bất cứ một gã nguyên anh kỳ nào cũng ngợp. Ví dụ như chính, mình cũng thường dùng linh lực chuyển hóa thành cánh tay màu xanh. Nhưng mà một lần hơn trăm cái quả thực là kinh thế hãi tục cùng nhau. Âm âm đánh xuống thì đủ đem mình nghiền thành bột. Sắc mặt lâm hiên, xanh mét tới cực điểm. Tay áo phất một cái, hai pháp bảo bay ra. Một cái ô kim long giáp thuẫn quang mang chợt ló đã hóa thành một. Phiến kim sắc quang mạc, đem chính mình bao bọc trong đó, trong quang. Mạc hành văn lóe ra, nhìn qua không phải chuyện đùa. Cái khác là một thanh đoạn kiếm dài nửa thước, nhưng thanh quang rất. Chói mắt, đích thì là thanh hỏa kiếm. Thần sắc lâm hiên ngưng trọng. Một đạo pháp quyết được đánh ra. Kiếm này đồng dạng bảo chứng hơn 10 trượng cuối cùng biến thành. Một dao long đương nhiên không có hồn phách yêu thú, bất quá hình. Thái thì giống như nhau, nhưng lấy uy lực thanh hỏa kiếm thì tuyệt đối. Không thể coi thường. Tổ thông coi như không nhìn thấy trên mặt tràn đầy vẻ chây cười, coi. Như tiêu diệt đại tu sĩ thì đối với mình mà nói cũng dễ dàng vô cùng. Tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức mình. A-di-đà Phật Theo tiếng Phật hiểu hắn niệm thiên địa nguyên khí ngưng ghét thành. Hơn trăm cánh tay hướng về hai người bay đến. Con người lâm hiên co lại trên mặt cũng không có ý sợ hãi. Mắt thấy cánh tay đã đến trước mặt đột nhiên đầu vai run dày bước ra từng bước. Thân hình biến mất tại chỗ. Thuấn di. Tội thông không khỏi ngẩn ngơ trên mặt đầy vẻ kinh ngạc thứ nhất hắn. Không nghĩ tới một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lại có thể nắm giữ sự huyền diệu của không gian thần thông. Thứ hai, Lâm Hiên vừa mới tế xuất thuẫn bài, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này muốn ngạnh kháng, nào biết lại bị đùa đối mặt người tu tiên ly. Hợp kỳ, liều mạng chính là chết, Lâm Hiên lựa chọn dùng cách đầu, dùng cửu thiên cứu bộ thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương. Thanh quang chợt lõe, hiện tại Lâm Hiên xuất hiện ngay bên trái tội. Thông khoảng cách hai người không quá trăm trượng. Động tác Lâm Hiên mau lẻ điểm về phía trước một cái. Thanh hỏa kiếm biến thành dao long, nhất thời hung tởn đánh về phía. hắn mà bên kia, hạ hầu lan đồng dạng không có gặp nguy hiểm, nàng đã được. Chuyện thừa trí nhớ của Tân Nguyệt đương nhiên hiểu rõ phương thức. Công khích của tu sĩ Ly Hợp kỵ nhưng cùng Lâm Hiên tấn công lại khác. Đón đo thì rất ngu, linh quang trên thân nữ nhân này lóe ra, phong độn Thuật được nàng vận dụng đến suốt thần nhập hóa. Hừ, Ly Hợp Kỳ thì rất giỏi sao nếu là lúc trên thượng giới bổn cô nương còn không để. Vào mắt, tay thiếu nữ khẽ nâng một thanh kiếm tiên cổ xưa từ trong tay áo nàng. Xuất ra mặc dù lúc phá toái hư không thì không thể mang bảo vật đến linh giới nhưng mấy năm nay nàng cũng không nhàn dối kiếm này chính là bổn mệnh pháp bảo phòng chế cách ở trên linh giới. Đương nhiên tài liệu linh giới nơi này cũng không tìm được bởi vậy không thể không dùng phế phẩm thay thế uy lực hiển nhiên không thể cùng bổn mệnh pháp bảo chính thức của mình so sánh. Nhưng còn hơn bảo. Vật ở nhân giới. Một tiểu pháp trận được tạo ra. hạ hầu lan vươn ngón. Tay ngọc trắng nón. Pháp ấm biến ảng không ngừng theo sau điểm một. Cách về phía trước. Một tiếng oanh rõ ràng truyền vào tay. Vô số phụ. Văn bốn phía trên kiếm tiên hiện ra. Thiên địa nguyên khí bắt đầu tụ Tập. Khói miệng hạ hầu lan hiện lên một tia đắc ý. Mặc dù là trong giới hạn Của cảnh giới Nàng không thể trực tiếp khu sử thiên địa nguyên khí Nhưng mượn pháp bảo cùng với trận pháp linh giới thì cũng có thể Dù sao từ tâm cảnh Mình đối với pháp tác cũng có lý giải Đừng nói là Lão chọc trước mắt Dù là vọng đỉnh lâu thì cũng không có cách cùng Nàng so sánh Không có khả năng một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như thế nào có thể. Vận dụng thiên địa pháp tắc, hiển nhiên lại đem nguyên khí sấn rộ mà. Dùng tội thông chừng lớn mắt, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đã sớm nói qua cho người bổn tiên tử là tu sĩ linh giới. Hạ hầu lan chỉ một điểm kiếm tiên chém về phía hòa thượng. Nói bậy, người nói vậy là muốn hù dò lão nạp từ thời thượng cổ. Thiên địa gì biến đến nay thì tu sĩ linh giới sẽ không thể phá toái hư. Không để đến hạ giới chúng ta. tổ thông lộ vẻ không cho là đúng. Nhưng đối với nữ nhân này không dám. khinh thị vươn tay lên phía sau não vỗ một cái. Một thanh mộc ngư dài. Một trượng tử trong miệng bay ra. Vô số quan điểm cuồng dũng nhập. Vào theo sau là hai hiện pháp bảo được quán trú thiên địa nguyên khí. Đánh nhau Âm ấm Thanh âm này giống như tia chớp cắt trời cao Vừa tại mặt đất văng Tung tói kinh tâm đảm phách Trong lòng lâm hiên cũng hồi hộp Đồn Đãi quả nhiên không sai trách Không được tám gã đại tu sĩ trong tay Mộng như yên trống đo Không tới thời gian một chén trà nhỏ Pháp bảo này đã có quy lực Lại được quán chú thêm thiên địa nguyên Khí uy lực sợ rằng bão tăng lên gấp 7 lần. Kiếm tiên và mộc ngư. Chạm vào nhau, phút chốc đã đem ngọn núi san thành bình địa. Mặc dù lấy thực lực tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có thể làm đến thế này. Nhưng loại phá hoại này bất quá chỉ là dư âm của pháp bảo mà thôi. Ai cũng nói tu sĩ cấp có khả năng của thần tiên đại thần thông rời. Núi lấp biển kỳ thật như vậy quá phóng đại, nhưng trước mắt là Pháp. Bảo quán chú thêm thiên địa nguyên khí, làm tăng uy lực thì hết thảy. Đều biến thành sự thật, những ngọn núi gần đó mỗi khi một đảo kiếm khí. Đảo qua hoặc là dư âm một ngư công kích cũng làm cho mặt đất tạo từng. Khe nước sâu theo sau là toàn bộ mặt đất sụt xuống. Nguyệt Phong lệ khiếu, nhật Nguyệt Đan Mễ. Trong phương viên trăm rằm, thiên địa tối sầm xuống. Tụi thông hòa thượng vừa sợ vừa giận, nữ tử này rõ ràng là người tu. Tiên nguyên anh kỳ, vì sao cũng có thể vận dụng thiên địa pháp tắt mà. Bên kia, lâm hiên cũng không có nhàn dối. Theo đại lượng pháp lực rót vào thanh hỏa kiếm biến thành dao long giữ tợn, nhào tới đối thủ. Trước mặt, A-di-đà Phật. Một luồng kim quang tử ốm tay áo tội thông bay vút ra, xoay quanh một chút biến thành bộ ráng một kim luôn Phật môn bảo quang bắn ra bốn. Phía đón lấy thanh họa, rắc, thanh âm phản phất như cây cối bị cuồng phong thổi gãy truyền vào. tay thanh họa kiếm bị đánh quay về nguyên hình như lưu tinh bay. Ngược trở về, kiếm này công kích mặc dù cũng không tính là bất lợi. Nhưng lúc này đây kẻ địch đối mặt là ly hợp kỳ Ồ tụ thông trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên Bảo luôn kim quang này Ui Lực không phải chuyện đùa Coi như là pháp bảo tu sĩ nguyên anh hậu kỳ Đánh lên nhất định linh tính mất đi kiếm kia lại cứng rắn như vậy Sao Công kích bị ngăn Lâm Hiên cũng không hoàng hốt Thực lực của bạn Thân rất rõ ràng Lão quái ly hợp kỳ làm sao mà dễ dàng đối phó như Vậy được Cho dù cùng hạ hầu lan liên thủ thực lực cũng thấp hơn một bạc từ từ So chiêu sẽ không có đường ra Lựa chọn duy nhất là bắt lấy thời cơ Lấy thủ đoạn lôi đình đánh đối phương một mình ứng phó không kịp Sau đó nhanh chóng bỏ chạy Nghĩ đến đây Lâm Hiên lần nữa thi triển cẩu thiên vi bộ, chớp lên mấy. Cách đã áp sát đối phương. Sau đó tay dương lên, nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, hơn 10 đảo kiếm khí. Bắn ra, hung hăng chém về phía đối phương. Muốn chết. Tụi thông trên mặt toát ra nụ cười giữ tợn, không tránh không né, chỉ. Thấy hắn dơ tay lên, điểm một cách trên hư không, không khí đắt như... Sóng nước gợn chớp lên, vô số sởi tơ màu vàng đột nhiên xuất hiện cái. Này đều là thiên địa nguyên khí tụ lại quấn quyết cùng một chỗ, như tóc của yêu ma cuốn lấy kiếm khí của lâm hiên. Sau đó tụ thông bước về phía trước một bước thi triển thần thông xuất. Địa khoảng cách hai người lần nữa điên cuồng rút ngắn chỉ còn lại. Chừng hai ba trượng. Lâm Hiên lúc này muốn chạy trốn cũng không kịp trong mắt toát ra vẻ. Bối rối. Chết, ngươi có thể đi chết rồi đó. Tội thông nhích miệng, tay trái khẽ nâng, hướng về phía ngực của Lâm. Hiên mà đánh tới động tác rõ ràng hết sức nhẹ nhàng, nhưng trên bàn. Tay lại bao trùm bảo quang ngũ sắc. Phật môn bí truyền như lai thần trưởng. Thần thông này Lâm Hiên đã từng gặp qua. Nhưng do ly hợp kỳ thi triển Thì lại hoàn toàn khác Một trưởng này nếu đánh thật tuyệt đối kết quả là hồn phi phách tán Sợ rằng ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp độn ra Đại ca Hạ Hầu Lan cực kỳ hoảng sợ Nhưng nàng khoảng cách quá xa Pháp bảo Lại bị đối phương dùng một ngư cuốn lấy Có muốn cứu viện cũng không Còn kịp rồi Hòa thượng vẻ mặt tươi cười, tiểu tử này thực lực không tệ, bất quá. Mình lúc trước cũng có chút đánh giá cao, hắn tuyệt trốn không được. Một trưởng này. Nhưng ngay giờ phút này, vẻ bối rối trong mắt Lâm Hiên lại biến mất. Không còn thấy bóng dáng, không sai, nói về thực lực, hắn hiện tại. Thuốc ngựa vẫn thua xa ly hợp kỳ, nhưng bất quá nếu nói về kinh nghiệm. Chiến đấu phong phú Sợ rằng so với vọng đình lâu, Lâm Hiên còn muốn tốt hơn. Đừng nhìn hắn chỉ sống hơn 200 năm, đoạn đường đó cơ hộ đều là ở. Trong gió tanh mưa máu mà sông pha, từ khi bước vào tiên đảo đến tột. Cùng đã giao thủ với bao nhiêu kẻ địch, Lâm Hiên bản thân cũng không nhớ rõ. Muốn dùng thủ đoạn lôi đình để lui địch, không thể không đem bản thân đặt vào hiểm địa trước. Tất cả vừa rồi, Lâm Hiên thật ra đã sớm lập. Kế, đây bất quá chỉ là kế dụ địch của hắn mà thôi. Như Lai Thần Trưởng. Nếu như đổi là một người tu tiên khác, khoảng cách gần như vậy, cho dù là tu sĩ hậu kỳ, kết quả cũng có thể thấy được. Nhưng Lâm Hiên thì khác, sở học của hắn phức tạp tới cùng cực, không. Chỉ có chính ma kiêm tu, hơn nữa cũng không sợ hãi cận chiến. Dù sao, hắn còn tu luyện cả thần thông Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết. Lâm Hiên hít vào một hơi tiếng xương cốt răng rắc truyền vào trong tai. Nương theo một tiếng Phượng gáy trong trẻo Lâm Hiên cánh tay phải rượu. Dị tăng vọt lên một cỡ, hơn nữa còn có ngân quang lập lò. Không cần phải nói yêu hóa. Mặc dù cực phẩm công pháp như Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, khi thi triển, Cũng không dùng hình thái biến hóa thành yêu thú, nhưng đó là không. Cần chứ không phải là không thể. Nếu như Lâm Hiên đem phượng vũ cửu thiên quyết tu luyện tới đại thành. Không cần biến thân, dở tay nhấp chân, thần lực cũng làm cho người. Khác trởn mắt, nhưng hiện tại, hắn còn kém xa, cho nên không thể không. Mượn yêu hóa thuật. Yêu lực mãnh liệt tuôn ra tổ thông trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này sử dụng đều là pháp thuật huyền môn tránh Tông sao lương A-I-I. Là người tu yêu. Nhưng kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt tưởng rằng như vậy là có thể. Cùng mình chống lại sao quá ngây thơ rồi, đừng nói là người tu yêu. Coi như là hóa hình yêu tục chính thức cũng tiếp không được như lai. Like. Thân trưởng của mình, đạo lý này hắn hiểu, Lâm Hiên trong lòng cũng biết rõ ràng. Mặc dù, ngưng kết yêu đan thành công, làm cho hắn thực lực tăng trưởng không? Ít, nhưng hiển nhiên không đủ để cùng lão quái vật ly hợp kỳ chống đỡ. Dù sao cảnh giới kém quá xa, bất quá Lâm Hiên làm như vậy, tự nhiên là có sự nắm chắc nhất định. Hít vào một hơi, một luồng lửa màu xanh biếc hiện ra trong lòng bàn, tay. Đây là tuyệt kỷ mà Lâm Hiên dựa vào, Bích huyến của hỏa sau khi dung hợp. Thiên kiếp chi hỏa uy lực lại càng lại lợi hại đến công cực. Lâm Hiên cả cánh tay đều bị ma viêm hừng hực thiêu đốt bao vây, năm Ngón tay nắm chặt, hung hăng một quyền đánh về phía trước, ầm. Một tiếng nổ truyền vào lỗ tay, linh quang nổ tung ra. Khi quyền, trưởng giao nhau, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một luồng đại lực không thể. Địch nổi, từ bàn tay truyền vào thân thể mình. Trước mắt sao bay loạn, xương ra thịt, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Phản phất như bị đập nát ra. Lâm Hiên hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, cả người linh quang lóe. Ra, pháp lực cực kỳ tinh khiết từ đan Điền khí hải, hướng về kinh mạch. Toàn thân mà lan tràn, rốt cuộc đem luồng đại lực này ngăn cản lại. Được, thật là lợi hại. Không hổ là lão quái ly hợp kỳ, bích huyến vũ hỏa đã triệt tiêu 8 Phần uy lực chỉ hai phần dư âm còn sót lại này, với song anh một đan. Của mình, pháp lực không thua tu sĩ hậu kỳ, mà thiếu chút nữa đã tiếp. Không được. Hơn nữa khi đối phương xuất ra như lai thần trưởng chỉ có một nửa. Tinh lực còn đang bị tiểu mũi quấn lấy, không thể toàn lực ứng phó. Lâm Hiên trong lòng có chút hoảng sợ, người tu tiên ly hợp kỳ so với. Trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu không cẩn thận, hôm nay thật có thể mất mạng ở đây. Lâm Hiên trong lòng cảm thán cũng không biết so với hắn tuổi thông. Còn bị rung động lớn hơn nhiều. Mộng như yên năm đó. Lấy lực bản thân. Diệt sát tám gã tu sĩ hậu kỳ. Về phần người tu tiên nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ. Lại càng không. Phải là đối thủ. Tụi thông tự hào so với Vân Châu để nhất nữ tu kia. Thì cũng không. Thua kém gì. Nhưng đối phó với hai gã tu sĩ trung kỳ. Lại phải cố hết. Sức đến như thế. Bích huyến ủ hỏa không chỉ có triệt tiêu như Lai thần trưởng Lâm Hiên tiếp được công dích đối phương lập tức thi chuyển cửu thiên vi bộ người nhẹ nhàng lui ra phía sau mà ngọn lửa màu xanh biếc kia lại hóa thành một ma xà hung hăng hướng tới mũi của tụ thông mà táp tới